298 chương 221, Đại Vũ chỉ thủy một không sai, chính là Cửu Châu Xển, toàn bộ thuần thị bộ rơi tìm thời gian thật dài Cửu Châu Xển bây giờ cuối cùng xuất hiện. Còn lại là Cửu Châu Xển hóa thân. Nam tử tay trái nâng tức ngỡ, tay phải cầm Cửu Châu Xển, nhìn chằm chằm mặt biển nhìn phút chốc, liền biến mất, cứ như vậy hư không tiêu thất. Liền tại đây nam tử tiêu thất cũng không lâu lắm, nhưng Đinh tiểu gia hiện tại ở đây. Nhưng Đinh ở đây chờ đợi phút chốc, cuối cùng không phát hiện chút gì, bất đắc dĩ từ bỏ, bất quá trong lòng hắn minh bạch, e rằng đại vũ đã xuất thế. Chỉ là không biết chạy đi nơi nào cảm nhận được tây hải bên kia chuyển tới uy hiếp, nhưng Ninh Lập tức trở về đến rồi thuấn Thị bộ rơi, tìm được huyết điêu. Có một số việc hắn hẳn là muốn đi thực hiện. Mang theo huyết điêu, bọn hắn rất dễ dàng tìm được Ngao Quảng bốn huynh đệ. Các người tới đây làm gì? Ngao Quảng sắc mặt khó coi nói. Nhìn thấy Nhưng Lập cùng huyết điêu, Ngao Quảng chỉ coi là bọn hắn chuẩn bị đối phó phía bên mình, do dự vừa mới xuất hiện chính là cái kia thần bí thật linh cường giả, để bọn hắn huynh đệ bốn người tràn đầy lo lắng, mà lo lắng bên trong lại có một tia sợ hãi. Mặc dù bốn người bọn họ hợp kích chi thuật hoàn toàn chính xác lợi hại, thế nhưng là đối phó thật linh cường giả, vậy thì hoàn toàn không nhìn Yên tâm, lần này đến tìm các ngươi là vì giúp các ngươi tăng cao thực lực, chắc hẳn các ngươi cũng biết cái này biển sâu có thật linh cường giả, chỉ là không biết ta giúp các ngươi hóa long sau đó, các ngươi có bao nhiêu nắm chắc đối phó hắn. Nhưng thích hợp lấy Ngao Quảng Thản như nói. Ngao Quảng nghe nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là cuồng hỷ, đạo: "Nếu như hóa long sau đó, huynh đệ chúng ta bốn người đơn độc tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng là dùng hợp kích chi thuật mà nói, cũng có sức đánh một trận. Vậy cứ như vậy đi, ta sẽ để cho huyết điêu giúp các ngươi hóa long, đương nhiên các ngươi cần liên thủ với ta, cùng một chỗ đối phó cái kia thật linh cường giả." Nhưng Đinh Mở miệng nói, đó là tự nhiên." Ngao Quảng cười nói, "Nói chuyện cứ như vậy kết thúc. Nhưng Đinh rời đi, hắn muốn đi tìm hiểu tình hình bên dưới hướng hộ, xem cái kia thần bí thật linh cường giả rốt cuộc là ai, xem có biện pháp nào có thể đối phó hắn. Mà Huyết Điêu nhưng là lưu lại, trợ giúp Ngao Quảng bốn huynh đệ hóa long, từ giao long lộ sắc thành dòng thực sự. Làm Nhưng Đinh đến rồi Tây Hải sau đó, mà bắt đầu thu luyện khí tức, nhường hắn ngoài ý muốn chính là, Tây Hải bên này tựa hồ thủ vệ đặc biệt nhiều, có thể coi là như thế, tại một bên khác có từng đột làm cho người kinh hãi linh lực ba động, mà từ cổ ba động kia đến xem, Trong đó một cái chính là cái kia vừa mới tiến giai đến chân linh cấp bậc cường giả. Làm Nhưng Ninh xuyên qua một mảnh san hô rừng thời điểm, hai bóng người chiếu vào hắn mi mắt, một cái là nữ tử, vừa nhìn thấy Nhưng Ninh đều nghĩ lầm nàng là Hà Nga, mà người thứ hai nhưng là một cái nam tử, làn da có chút ngăm đen, cơ bắp cầu đông. Bất quá để cho Nhưng Ninh kinh ngạc chính là, nam tử kia tay trái thế mà nâng tức nướng, tay phải cầm trong tay cựu châu xẹt. Đại Vũ. Nhưng Ninh trong lòng ý niệm đầu tiên chính là Lớn Vũ hai chữ, chẳng lẽ nam tử trước mắt chính là Lớn Vũ. Ngay tại Nhưng Đinh đang tự hỏi lúc, một nam một nữ kia tựa hồ bởi vì cái gì cái vã khoảng cách quá xa, nhưng linh căn bản nghe không rõ ràng, bất quá tranh cãi không có kéo dài bao lâu, hai người liền ra tay đánh nhau. Nữ tử kia chính là chân linh cấp bậc cao thủ, cũng chính là Bùi Bối, mà nam tử kia chính là Đại Vũ, bất quá hắn tu vi chỉ có ngụy chân linh bắt trọng, nếu là người bình thường, sớm đã bị bồi Bối giết vô số lần. Thế nhưng là hai người cứ như vậy trong chớp mắt đánh nhau chết sống mấy chục cái hiệp, Đại Vũ không có chút nào rơi xuống hạ phong. Vô luận là tức giận vẫn là cựu châu sẹn, đối với Bùi Bối đều có nhất định tác dụng khắc chế, bất quá Bùi Bối trong lòng minh bạch, chính mình chân linh cảnh giới không thể áp chế lại hắn, cũng không phải bởi vì cái kia hai dạng độ vận mà là bởi vì nam nhân trước mắt này thân phận thật sự. Hai người đánh đến lúc cao hứng, nhưng Ninh Núng mày, đột nhiên mau tránh ra thân thể, ngay tại hắn vừa tránh ra thời điểm, một đạo kiếm mang đánh vào hắn vừa rồi chỗ chiến lược vị trí. Nhưng Ninh phay đầu, một nữ tử ưu nhã đi ra, cầm trong tay một thanh trường kiếm, quần áo bại lộ, rõ ràng, nữ tử này chính là Thiên Huyền Vân Mẫu. Là ngươi? Ninh không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Huyền Vân Mẫu, bất quá đối với nữ nhân này, hắn phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu Lần thứ nhất gặp nàng là đánh lén thời điểm, khi đó cảnh giới của nàng tại Ngụy Chân Linh Trọng, chủ, mà lần thứ hai lúc gặp nàng lại trở thành kim tắc ô vương đỉnh lô, khi đó nàng dấu tải, làm bộ đã mất đi thần chí, chờ cơ hội. Mà bây giờ có thể nói là lần thứ ba gặp mặt, bất quá một lần này, nàng mặc dù tự do, thế nhưng là cảnh giới lại ngã xuống lợi hại, chỉ có ngụy chân linh tam trọng dáng vẻ, ở trên người nàng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bất quá rõ ràng, Thiên Huyễn Vân Mâu thì sẽ không nói cho, nhưng đinh chuyện đã xảy ra, mà đổi thành một bên, tại Thiên Huyễn Vân Mâu phát ra sau một cái kia, bối bối hỏa đại vũ đối cũng dừng lại. Đối bối tự nhiên cũng là gặp qua Linh, đối với hắn thực lực, trong nội tâm nàng rất hiểu, rất sợ Thiên thủ thương, lập tức từ bỏ hỏa đại vũ chiến đấu đi tới Thiên Huyền Ngân mâu trước mặt, đem nàng bảo vệ. Mà Đại Vũ nhưng là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, liếc mắt nhìn Nhung Ninh, tiếp đó cười ha hả chậm rãi đi tới Nhung Ninh bên cạnh, xem ra hiển nhiên là chuẩn bị trợ giúp Nhưng Ninh cùng một chỗ đối phó hải tộc. Người là Đại Vũ. Nhưng Ninh con mắt mặc dù nhìn chằm chằm đối bối, bất quá hỏi, nhưng là bên cạnh Đại Vũ. Đại Vũ sau khi nghe nói, chậm rãi gật đầu một cái. Nhưng Ninh dư quang liếc về Đại Vũ gật đầu động tác, không khỏi thở dài Sau một khắc, Nhung Ninh động tác ngoài ngoài dự liệu của mọi người, bắt lại Đại Vũ, sau đó liền vận lên thuần di, biến mất ở đáy biển. Đường Đường hoàng đế nhị công tử thế mà không đánh mà chạy. Ít nhất bối bối thì cho là như vậy. Đương nhiên nhưng Đinh đã biết người khác nhìn như vậy hắn, chỉ sợ cũng chính là cười một tiếng chi, người trước mặt thế nhưng là đại vụ à, hắn cũng không dám nhường hắn chịu làm ít chuyện tổn thương, nếu là có cái vật nhất, người nào tới quản lý Hồng Thủy đâu. Thuấn thị bộ rơi, đã lâu nặng nề tại hôm nay vừa tan đi, nguyên nhân là tới một người, một cái gọi đại vụ nhân, đang thật có thể quản lý Hồng Thủy nhân. An Như do cuốn sau đó, liền bắt đầu thảo luận quản lý Hồng Thủy phương án. Bất quá với đàm luận, cũng chủ yếu tập trung ở nhưng Đinh Hỏa đại vụ hai người trên thân, bất quá hai người ý kiến đều rất nhất trí, đó chính là lập không bằng khai thông. Trước đây cổn là dựa vào lấy tức nướng, muốn tới ngăn chặn Hồng Thủy, cách làm như vậy chỉ có thể bảo hộ một phương bình an, nhưng lại xa xa không thể giải quyết địa phương khác Hồng Thủy tai hại. Kết quả là, tại ngày thứ 2, thuấn thị bộ rơi hết thảy mọi người, bất kể là nam, nữ già trẻ, cũng bắt đầu đào kênh, tới khai thông Hồng Thủy. Cách biển dương gần nhất một khu vực kia, nhưng là có nhưng Đinh Hỏa Đại Vũ hai người hoàn thành. Nhưng đinh năng lực chính là bắt quái phù hỏa quyết, một khi thôi động linh lực, đại địa bên trên tựu ra hiện từng cái khe rãnh, đương nhiên cái này khe rãnh càng sâu càng rộng, cũng liền càng tiêu hao linh lực, một buổi sáng, nhưng đinh dùng hết thể nội tất cả lực, bất quá chiến công cũng là rõ rệt. Ròng rã 10 đầu khe rẽnh, hoặc có lẽ là lòng sông. Bất quá so sánh với Nhưng Ninh tới nói, đại vũ nhưng là phải nhiều bướng lòng, tiếp lấy Cửu Châu xẻn chi lực, đại vũ nhẹ nhõm liền moi ra hơn 20 đầu, Nhưng Ninh vừa nhìn thấy, con mắt trận lên đều nhanh rơi ra ngoài, thẳng đến hắn nhìn thấy đại vũ đào đất thời điểm, mới hiểu được là thế nào một chuyện. Cửu Châu xẻn là phục hi dựa theo quẻ cấn tới luật chế, mà đại vũ nhưng là triệt để nắm giữ Cửu Châu xẻn cách dùng, cái này mỗi một xẻn có thể đủ sản khởi một tòa núi cao, cái này khu khu khe dánh, thực sự không thành vấn đề. Mà ngay tại lúc đó, ngay tại thuần thị bộ rơi càng không ngừng đào kênh khe thời điểm, Diêu Trọng Hoa nhưng là du Tẩu Trung Nguyên các nơi, thuyết phục những bộ lạc khắc cùng một chỗ đối kháng Hường Thủy, đáng giá vui mừng là, tại cùng trung địch nhân trước mặt, nhân loại lúc nào cũng rất bản kết. Hai ngày sau, Trung Nguyên bên trên xuất hiện tất cả lớn nhỏ nhiều vô số kẻ khe rẽn, mặc dù bọn hắn không biết những thứ này có đủ hay không chống cự Hường Thủy, bất quá theo cái này từng đầu danh xuất hiện, lòng tin của bọn hắn cũng càng lúc càng lớn. Đệ Tam nói, nhưng Đinh Hòa Đại Vũ đã đình chỉ khai quật, bởi vì ngay mới vừa rồi, Huyết Điêu đã trở về, đồng thời mang về còn có bốn cái long. Ngoại bọn hắn những ngày này tại Huyết Điêu dưới sự giúp đỡ, Cuối cùng hóa long thành công, có thể nói là không có gì nguy hiểm, kế tiếp, bọn hắn liền muốn chuẩn bị cùng đối phó Bối Bối. Đáng được ăn mừng, ngang quảng thực lực của bọn hắn cũng đến rồi ngụy chân linh bắt trọng cảnh giới, nhưng Linh nhìn thấy bốn người, trong lòng càng là tràn đầy mấy phần lòng tin, mặc dù thực lực của bọn hắn không mạnh, bất quá một bộ kêu bàn bạc chi thuật có thể xương tụng nhất tuyệt, tuyệt đối có thể cho Bối Bối tạo thành một kích trí mạng. Đại Vũ có tức ngưỡng cùng Cựu Châu Sếm, có thể cùng Bối Bối dây dưa, căn cứ nhưng Linh đoán chừng, hai người dù số lượng trăm cái hiệp, hẳn là không thành vấn đề. Mà chính hắn đã từng cũng là chân linh cấp bậc cao thủ, đối với vận dụng linh lực cũng coi như chân linh cấp, coi như bây giờ chỉ có ngụy chân linh lục trọng cảnh giới, nghĩ đến cũng có thể dây dưa bối bối một đoạn thời gian. Đến nỗi tung hổ, chạy lang, huyết điêu nhưng là bị nhưng đinh lưu lại, dưới đáy biển bọn chúng không thể phát huy ra nguyên bản thực lực, hơn nữa địch nhân hay là chân linh cấp bậc cao thủ, nhiều người ngược lại sẽ trở thành vướng nhíu, thế là nhưng đinh thì mệnh lệnh bọn chúng bảo vệ mình bốn vị tiểu Mãi ngày, bối bối cũng chuẩn bị rất nhiều chuyện, Ngao bọn hắn trốn ở địa phương khác hóa rồng thời điểm, nàng đã thu phục được tứ hải, thống nhất đáy biển, kế tiếp liền chuẩn bị chiếm lấy lục địa. Đương nhiên Cả mảnh đại lục khó khăn nhất công chiếm dĩ nhiên chính là Trung Nguyên, không riêng gì, nhưng đinh vẫn là đại vũ, những người này đều ở đây Trung Nguyên, muốn triệt để chiếm lấy đại lục, như vậy trước giải quyết Trung Nguyên những tên kia mới được. Đại quân tập kết hoàn tất, toàn bộ đều tại Đông Hải trở lệ. Hừ, bọn hắn cho rằng những thứ này đảo khe dánh liền có thể tổ chức chúng ta xâm lấn, liền có thể tổ chức ngập trời hồng thủy. Bối Bối đứng tại trên Đông Hải bờ biển, nhìn xem trên mặt đất từng cái khe rẽn, cười lạnh. Ngày mai ta trước tiên xuất lĩnh một đội nhân mã tới công phá phòng ngự của bọn bối bối lưng, nói. Bối bối nghe nói, quay đầu cười nói: Ta có thể không nỡ bỏ ngươi đi, ngươi ở đây đằng sau nhìn liền tốt, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ tốt chính mình, ta cũng không hy vọng ngươi bị bọn hắn bắt lại." Thiên Nguyễn Ngân Mẫu nghe nói, tiến lên ôm đôi bối hồng, tựa vào trên vai của nàng, nở nụ cười. Chưa xong còn tiếp. 299 chương 221, Đại Vũ chỉ thủy hai hai bên cũng không có giao lưu, bất quá nhưng là tại một ngày này, hai bên cũng là dốc hết toàn lực, chuẩn bị quyết nhất từ chiến. Đông Hải bên cạnh, nhưng Linh Hòa Đại Vũ đứng ở đám người phía trước nhất, mà phía sau của bọn hắn nhưng là phong hậu, có gấu mây, có hùng phách diêu trọng hoa bao người. Hải tộc bên kia, chỉ có một người đứng ở phía trước. Đó chính là Bối Bối. Bất quá tại chỗ không ai dám khinh thường nữ từ này, đơn giản là nàng là chân linh cấp bậc cao thủ. Đến nỗi ngao ngạo bọn người, sớm đã trốn đi, nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản, tìm cơ hội cho Bối Bối một kích trí mạng. Các người nếu là đầu hàng, ta có thể tha các người không chết." Bối Bối lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, ở sau lưng nàng ngàn vạn hải tộc đồng thời hô to đứng lên, tựa hồ cũng bởi vì Bối Bối một câu nói, đem bọn họ khí thế toàn bộ cho đốt lên. Nhân loại bên này, nghe được những cái kia hải tộc hò hét. có chút người nhát gan đã bắt đầu run bẩy, địch nhân trước mắt quá mạnh mẽ. Nhưng đính đến bên này gần 10 năm, Cái gì trận thế đều gặp, nghe nói Bối Bối lời nói, hắn nhẹ nhàng cười nói, ngươi cứ như vậy nhất định có thể giết ta. Đợi chút nữa liền biết. Bối Bối âm thanh vẫn là như vậy băng lãnh. Vô luận là nhưng đinh vẫn là Bối Bối, bọn họ cũng đều biết một trận chiến này không thể tranh né, đã như vậy, như vậy có mấy lời liền lộ ra quá quá nhiều hơn. Nguyên bản lập tức phải lúc khai chiến, Đại Vũ đương nhiên đi ra, hướng về phía Bối Bối đạo, chúng ta không bằng thay cái tỉ thí phương pháp, chọn vài đi mấy người tranh tài một trận chiến, nếu là chúng ta tất cả mọi người đều đánh nhau, đến lúc đó sợ rằng sẽ sinh linh đồ thánh, hơn nữa, coi như các ngươi thắng Lúc kia chỉ sợ cũng không có dư thừa sức mạnh đi xưng bá đại lục a. Đại Vũ nói chuyện, Làng lặng nhìn Bối Bối, nhưng Ninh cùng Bối Bối nghe nói, cũng là trầm tư một chút tới, Bối Bối thực sự cân nhắc ở giữa được cũng mất, mà Nhưng Đinh nhưng là cân nhắc đại Vũ dụng ý, bởi vì đối với đại Vũ, hắn luôn có một loại cảm giác vô hình, ngay cả chính hắn cũng không biết cảm giác kia là cái gì, để phòng bên trong lại mang theo một chút thân cận Loại cảm giác này nhường hắn rất nghi hoặc. Bất quá bất kể như thế nào, bây giờ là nhất trí đối ngoại thời điểm, chờ một trận sau khi đánh xong, nhất định định phải thật tốt hỏi hắn một chút. Ninh trong lòng hạ quyết định, cũng được. Sau một lúc lâu sau đó, Bối Bối cuối cùng mở miệng nói, "Đã như vậy, như vậy chúng ta bên này chỉ có một mình ta tốt, các người bên kia có thể nhiều nhất 5 người đấu với ta, nếu như ta thất bại, liền như vậy lưu bình, nếu như ta thắng, các ngươi không cho phép lại ngăn cản ta." Điều kiện này rất công bằng, thế nhưng là người phía dưới lại do dự, bởi vì bọn hắn không cho rằng có người có thể đánh bại Bối Bối, cho dù là 5 người liên thủ, cho nên bọn hắn suy tính phải không ngăn cản đối phương, đến lúc đó người trong thiên hạ sẽ như thế nào trách tội bọn hắn. Nhưng Đinh Hỏa Đại Vũ liếc nhau một cái, quay đầu đều nhìn về phía Diêu Trọng Hoa, ở đây, trong nhân loại dù sao vẫn là Diêu Trọng Hoa cầm đầu. Diêu Trọng Hoa suy tính phút chốc, hướng về phía, nhưng Đinh Hỏa Đại Vũ nặng nề gật đầu, biểu thị đồng ý quyết định này. Chúng ta bên này hai người là đủ. Nhưng Đinh hướng về phía trước đứng một bước, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển lại, thản nhiên nói. Đại Vũ cũng cở cờ bên trên phía trước, trong tay tức nhướng cùng Cửu Châu Sen đồng thời thoáng hiện lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Bối Bối. Nhìn xem Đại Vũ bộ dáng, Bối Bối trên mặt lộ ra một tia trào phúng, ngươi cũng có sợ ta thời điểm? Chết cười ta. Đại Vũ không có chút nào biểu lộ, tựa hồ Bối Bối cũng không phải tại cùng hắn nói một dạng, bất quá lời này đến rồi, nhưng Đinh trong thai, vẫn không khỏi phải xem hướng về phía Đại Vũ. Theo lý Đại Vũ là còn sau khi chết mới xuất thế, làm sao lại nhận biết bối bối đâu? Trước đó, trước kia là lúc nào? Hai người bọn họ đã sớm có biết. Nghĩ đi nghĩ lại, nhưng Đinh không khỏi nghĩ đến phía trước hắn tại Tây Hải thời điểm, trông thấy hai người trò chuyện, sau đó mới bắt đầu đối chiến, nghĩ đến đây, hắn đối với Đại Vũ thân phận bắt đầu hoài nghi. Có lẽ trên thế giới này căn bản liền không có Đại Vũ, người này chẳng qua là người khác hóa thân thôi, mà Đại Vũ chẳng qua là tùy tiện lên một cái tên thôi. Nhưng Ninh không biết, mình fen này ngờ tới, đã cách chân tướng không xa. Mà liên tại Ninh Ninh đạo ngũ thời điểm, Đại Vũ trước tiên phát khởi công kích, tức nhượng hướng về giữa không trung ném đi, pháp quyết liên biến, nhất thời, tức nhượng liền giống như liên miên không dứt sân mạnh, hướng về bối bối ép xuống, mà chính hắn nhưng là cầm trong tay cựu châu xẻng, từ dưới lên trên bổ đi lên. Bối bối đột nhiên nhận được hai cố cự lực, không có chút nào kinh hoàng, hai cỗ giọt nước hiện lên nâng bầu trời hình dáng, đánh về phía tức nhượng, bất khả tương nghĩ là, cái này hai cố nhìn như tầm thường của nước, thế mà chặn tức nhượng chìm xuống, mà đối với công tới Đại Vũ, bối bối nhưng là tự mình nên đón tiếp lấy. Một cái trường kiếm màu xanh lam xuất hiện ở bối bối trong nước, tản ra nhàn nhạt mang, nhìn qua mỹ lệ dị thường. Đinh đinh keng keng, trong ngáy mắt, hai người liền so đấu mấy lần, bất quá hai người ai cũng không có chiếm được chỗ tốt, bất quá lấy Ngụy Chân Linh bắt trọng cảnh giới Liều mạng Chân Linh cảnh giới, không, có bại liền đã xem như thắng. Người phía sau thấy thế, không khỏi mở to hai mắt, dường như là không thể tin được dạng, trong mắt bọn họ, e rằng chỉ cần mấy hiệp, bọn hắn liền sẽ bị thua, nhưng là bây giờ trong sân chẳng diện để bọn hắn thấy được hy vọng. Trong lúc nhất thời, cố lên âm thanh nhiều hơn. mà hải tộc bên kia, gặp bối bối thế mà không có chiếm được một chút lợi lộc, cũng là hai mặt nhìn nhau, bất quá bọn hắn không dám nói nhiều một câu, bên cạnh rự họa vào thân. Vốn cho là có thể dễ dàng công chiếm đại lục bọn hắn, tại lúc này gặp được thực lực của nhân loại, cũng không khỏi động viên trong tới, có lẽ lần này không có bọn hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hơn nữa, bối bối phía trước nhưng nói là gọi 5 người cùng lúc lên đích, bây giờ đối phương hết thảy mới phái 2 người, trong đó một cái còn không có động, chỉ có một người tới ứng đối bối bối công kích, như vậy nếu là đổi thành 5 người cùng lên, đây chẳng phải là nói, chính là chắc thắng bối bối. Không thể không nói, hải tộc đầu hốc sắc thực không thế nào tốt rủng, đại vũ cùng nhưng đinh đều không phải là người bình thường có thể so, bằng không giống như bọn hắn nghĩ như vậy lời nói, phong hậu có gấu mây mấy người cũng có thể lên có thể đối kháng với bối, bối chỉ có đại vũ cùng như Linh có lẽ tung hổ cũng có thể bất quá đã bị nhưng đinh phái qua bảo hộ ảnh chiến đấu cũng không có ngoại nhân nghĩ đơn giản như vậy ngay mới vừa rồi giao thủ thời điểm đại vũ thế nhưng là cơ hồ đã dùng hết toàn lực mà hắn có thể cảm giác được bối bối e rằng căn bản liền không có bao nhiêu thực lực đi ra đối phương dường như là có ý định trêu đùa chính mình thử đại vũ ở trong lòng lạnh lùng hư một tiếng hắn lúc nào nhận qua khuất lục như vậy quay đầu nhìn một chút một bên Linh trong tay kiểuu chââu sẽ lại nắm thật chặtắm chặt nhưng Linh cũng biết Vừa rồi Bối Bối căn bản liền vô dụng bao nhiêu thực lực, nhìn thấy Đại Vũ nhìn hắn, rõ ràng chính mình cũng nên động thủ, không khỏi hướng hắn khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình tin tưởng. Thủy Long, Hỏa Phượng, Sấm Xét, Địa Thứ, Cuồng Phong, Uy Áp đều ở đây trong nháy mắt đánh út về phía Bối Bối, không cần phải nói, đây đều là những đỉnh cấp tác. To lớn Thủy Long, Hỏa Phượng, lại thêm vô số Sấm Sét, Thanh Thế Hạo Đãng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nín thở, mắt không chấp nhìn chằm chằm Bối Bối, muốn xem nàng ứng phó như thế nào trước mắt những công kích này. Đội ngươi bình thường, có lẽ sớm đã bị trước mắt đây hết thể làm cho sợ hãi, bối bối mặc dù kinh nghiệm chiến đấu chỉ có thể nói đồng dạng, bất quá tâm tính cũng tuyệt đối là lúc đó có thể sắp xếp trước ba nhân vật. Nàng một bên lưu lại, một bên trước người ngưng kết một đạo tường băng, vô luận là thủy long vẫn là hòa phượng, đều không thể đột phá những băng này tưởng, đến nội giữa không trùng sấm sét, uy áp, nàng trực tiếp tại đỉnh đầu của nàng hiện đại nước biển, sấm sét đánh chúng chỉ là nước biển, vô luận như thế nào cũng không phá nổi mặt biển, mà cái kia vô thượng áp, lại chỉ khiến cho mặt biển lật lên mấy cái đại ba lãng, tiếp đó liền không có sau đó. Quả nhiên khó đối phó đâu. Nhưng Đinh Thản nhiên nói: Những vật này mặc dù nhìn qua thanh thế hảo đảng, kỳ thực vi lực chỉ có thể coi là bình thường, nhưng Ninh những thứ này cũng bất quá là dùng để thăm dò đối phương, không thể không nói, nhưng Ninh đây là lần thứ nhất dạng này quy mô khổng lồ thăm dò họ công kích, cho dù là thiên đạo, Ninh cũng không có như thế qua. Mà hắn trả giá vẫn có một điểm hồi báo, với bối bối kinh nghiệm chiến đấu cùng thường nhân so ra nói, có thể nói là hơn một chút, thế nhưng là so với hắn, đó chính là tiểu vu Kiến Đại vu. Vừa rồi một lớp này thăm dò họ công kích, bối bối kỳ thực có thể hoàn toàn không cần lui ra phía sau một bước, lấy năng thực lực tại chỗ liền có thể toàn bộ cho đỡ được, hơn nữa tại phòng ngự quá trình bên trong, nặng còn nhiều tiêu hao một thành linh lực. Những thứ này cũng nói do Bối Bối cũng không có thường xuyên họ thực chiến, một cái kinh nghiệm thực chiến không phong phú chân linh cường giả. Đây là những thích hợp Bối Bối đánh giá. Điều chỉnh phía dưới hô hấp, nhưng đinh suất thủ lần nữa, mà lần này, đi theo phía sau hắn còn có Đại Vũ. Hai người thành sừng đối mặt với Bối Bối, Đại Vũ thu hồi giữa không trùng tức những, toàn thân linh lực cũng bắt đầu bị hắn điều động, tựa hồ là đang chuẩn bị cái gì. Mà nhưng đinh đồng dạng vận khí linh lực trong cơ thể, bất quá bất đồng chính là, lần này hắn cũng không có chủ động ra tay, mà là triệu hắn ngũ hành chi thần. Lần trước Hậu thổ đại phát thần uy, nhường hắn đối với ngũ hành chi thần lại có một chút lòng tin, hy vọng bọn họ có thể trợ giúp hắn. Kim thần Đục thu, mục thần cú mang, thủy thần cộng công, hỏa thần trúc tan, thổ thần hậu thổ, 5 người cùng một thời gian xuất hiện ở Nhưng Đinh sau lưng. Ta muốn cái này cũng không vi phạm quy tắc ca. Nhưng Đinh cười nhạt nói. Bối bối nhìn chăm chút Nhưng Đinh sau lưng 5 người, sau đó gật đầu một cái. Ngay từ đầu nàng nói tìm 5 người cùng nàng chiến đấu, mà đối phương chỉ có đi ra Nhưng Đinh hòa đại vũ hai người, để cho nàng ra ngoài ý định mà giờ khắc này, nhưng Đinh Triệu Hoảng Ngũ Hành Chi Thần để cho nàng có chút kinh ngạc, bất quá đối với trước mắt 5 người, nàng cũng không có nói thêm cái gì. Ngũ Hành này Chi Thần cũng không tính tại ngay từ đầu nói trong 5 người, dù sao bối đối không ngờ rằng, nhưng Đinh còn có thể loại Triệu Hoảng này thuật, bất quá cũng may đối phương chỉ có thể Triệu Hoảng 5 người, nếu là có thể Triệu Hoảng 50 người, 500 người mà nói, một trận cũng sẽ không cần đánh. Thổ Khát Vũ, lần này đã là hậu thổ làm chủ. Thổ thân hậu thổ đi tới phía trước nhất, mà nàng đằng sau nhưng là Hỏa Thần chúc tan, chúc tan đằng sau nhưng là Cú Mang, Cú Mang đằng sau nhưng là Cộng Công, Cộng Công đằng sau nhưng là Nổ Năm người thành lấy thẳng tắp, dựa theo ngũ hành tương sinh sắp hàng. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút ngũ hành sức mạnh, rốt cuộc mạnh cỡ nào." Bối Bối trong mắt phát lạnh. Chưa xong còn tiếp. 300 chương 221, Đại Vũ Trị Thủy ba nhận lấy bối bối khiêu khích, hậu thủ cười lạnh, gần đây tựa như khiêu chiến bọn hắn ngũ hành chi thần quyền uy rất nhiều người a. Từ Kim Thần nhục thu bắt đầu, linh lực của hắn toàn bộ hội tụ đến Thủy thần cộng công trên thân, sau đó, Thủy thần cộng công lại thêm Kim Thần nhục lực, hội tụ đến Mộc thần cú mang trên thân, mà khi Kim Thần nhục cùng Thủy thần cộng công linh lực đồng hội tụ đến Mộc thần cú mang thời điểm, Hai cố linh lực bởi vì ngũ hành tương sinh đích quan hệ, lập tức uy lực liền trở nên lớn hơn hai lần. Mà tới được một thần cú mang thể nội thì đã biến thành gấp 2, đến rồi hỏa thần cộng công thể nội nhưng là 4 lần. Rất nhanh, khi tất cả người linh lực đều hội tụ đến thổ thần hậu thổ trên người thời điểm, 5 người linh lực dựa vào ngũ hành tương sinh, bây giờ linh lực đã là gấp 8 lần nhiều. Nguyên bản trên mặt lộ ra bất thiết nhất cô bối bối, tại lúc này nhìn thấy ngũ hành tương sinh sau đó, cũng là nhìn thẳng vào đứng lên, nàng không thể không thừa nhận, mình là xem thưởng ngũ hành chi thần. Lúc trong bóng tối ngao khoảng bốn huynh nhìn thấy ngũ hành chi thần hợp kích chi thuật, Mỗi cái trừng lớn hai mắt, một bộ này hợp kích chi thuật, có thể so sánh chính bọn hắn muốn cao minh rất nhiều à, nếu không phải bọn hắn 5 người tu vi đều đến ngụy chân linh bắt trọng cảnh giới, e rằng bối bối sẽ trực tiếp bị bọn hắn miều sát ra giữa sân, nhân loại một phe này, nhìn thấy ngũ hành chi thần hợp kích chi thuật tản mát ra linh lực, bắt đầu ho hét trợ vì đứng lên, trong bọn họ rất nhiều. Người, là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lột như vậy linh lực, mà so sánh với sự hương phấn của bọn hắn, nhưng đinh nhưng là hơi nhữ lên lông mày. Trước mắt linh lực này tất nhiên khổng lồ Thế nhưng là hậu thủ yêu cầu tiếp nhận áp lực cũng là gấp bội tăng thêm, nhưng Ninh rất sợ hậu thủ còn không có công kích, chính mình liền đầu tiên chống cự không được linh lực này mang đến áp lực. Nhưng Ninh lo lắng không có sai, thời khắc này hậu thủ đang đem trong cơ thể năm cỗ linh lực tạo thành một cái tuần hoàn, chuẩn bị một kích chí mạng, bất quá những linh lực này tại trong cơ thể của nàng di động, sắp để cho nàng không kiên trì nổi. Cũng may nàng là thủ tộc họ, thủ đại biểu cho đại địa, hậu đức tái vật, cho nên có thể tiếp nhận như thế áp lực, có thể ngay cả như vậy, hậu thủ cũng sắp muốn tới bờ biên giới chuẩn bị sổ độ. Một cột máu tươi từ sau đất trong miệng phun tới, nàng cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được năm cỗ linh lực hình thành cự đè, trước mắt cái này hợp kích chi thuật liền muốn hỏng mất thời điểm, đại vũ đông nhân đi tới hậu thổ bên người, tay trái tức nhướng trực tiếp đè ở hậu thổ linh đầu. Nguyên bản sắc mặt trắng bệnh hậu thổ tại đụng chạm lấy tức nhướng một sát na kia, lập tức trở nên hùng mạnh. Ngũ tinh phê suất, hậu thổ trấn tương khung. Thổ thân hậu thổ trong miệng hét lớn, hai tay thành bầu hình dáng, hai màu trắng đen quang mang bắn về phía bầu trời. Nguyên bản đen tại xúc đến hai màu trắng đen quang mang phía sau, lập tức bị phá xuyên, ngay sau đó Mây dày phía trên cũng không biết xảy ra chuyện gì biến hóa kinh người, cư nhiên có nghìn vạn đạo tia sáng đau đầu mây đen bắn xuống, mà chút tia sáng đều là đối với lấy bối bối một người. Nghìn vạn đạo tia sáng hội tụ một người, bối bối giống như nhân vật chính đồng dạng, trang diện rất lãng vĩ, bất quá không ai hy vọng bản thân cũng có thể trở thành nhân vật chính, thay thế bối bối, bởi vì này nghìn vạn đạo tia sáng công kích nhưng cũng không phải tốt như vậy tiếp xuống. Quang mang này tựa hồ mang theo ăn ổn, bối bối càng không ngừng dùng nước biển tới bảo vệ chính mình, thế nhưng là không có chút nào tác dụng. Trưa sáng tiếp xúc đến nước biển thời điểm, một bộ phận trực tiếp xuyên thấu qua nước biển giảm mất rất nhiều, mà bị nước biển cản trở cái này, một phần nhỏ quang mang nhưng là hộ thực nước biển. Những ánh sáng này thông sáng nước biển, chiếu xạ tại bối bối trên thân, khiến cho bối bối toàn thân chấn động, rõ ràng quang mang này đối với bối bối tổn thương vẫn rất lớn. Hừ. Bối bối hướng về phía hậu thổ lạnh lùng hư một tiếng, tay áo vung lên liền xoay người một cái lèn vào đến đáy biển. Nhưng Đinh Hỏa đại vũ liếc nhau một cái, không chút do dự đi theo. Tất nhiên bối bối chạy trốn, như vậy rõ ràng đối phương bị thương không nhẹ, hơn nữa cái này cũng nói rõ ngũ hành thuật hợp kích đối với nàng là hữu dụ. Hậu tổ mấy người cũng muốn đuổi theo đi, chỉ là vừa đi một bước, 5 người cũng là cùng nhau té ngã trên đất, rõ ràng mới vừa một kích kia đã để bọn hắn dốc hết toàn lực, trong thời gian ngắn, không có khả năng lần nữa sử dụng ngọc kích. Bối bối không ngừng lặn xuống, rất nhanh, trung quanh liền tối lại, ở đây liền xem như Dương Quang, cũng không cách nào chiếu xạ đến nơi đây. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện Nhưng Đinh Hòa đại vũ theo sát phía sau, trong lòng không khỏi cười lạnh. Mặc dù những ánh sáng kia đối với nàng sát thực tạo thành tổn thương, bất quá còn lâu mới có được trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, nàng sợ lặn xuống biển sâu, mục đích chỉ có một, đó chính là dẫn bọn hắn xuống. Dù sao chỉ có trong nước, nàng mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Cẩn thận một chút, e rằng đây là cả bẫy. Nhưng thích hợp lấy đại vũ nói. Đại vũ nghe nói, quay đầu nhìn nhưng đinh một mắt, bốn mắt nghị đối với, đại vũ hơi hơi gật đầu liền rời đi ánh mắt. Ngay mới vừa rồi, nhưng đinh Hòa đại vũ bốn mắt nghi đúng thời điểm, nhưng đinh rõ ràng cảm thấy đại vũ nhìn về phía mình ánh mắt tự hồ cũng không phải đơn giản như vậy, bất qua dưới mắt cục diện không dung hắn suy nghĩ nhiều. Bối bối không ngừng hạ xuống, bốn phía sớm đã đen như mực, đưa tay không thấy được ngón ngón, nhưng đinh Hỏa đại vũ dựa vào linh lực ba động mới không có mất dấu. Yên tâm Ta sẽ không ở đây xuất thủ, phía dưới là địa bàn của ta, ngươi có bản lãnh nhóm liền cùng ta đi cái kia." Bối Bối quay đầu nói. Nguyên Bản còn cẩn thận cẩn thận nhưng Ninh Hoa Đại Vũ sau khi nghe nói, cũng là thoáng đưa ra khỏi cửa khí, ở nơi này đen nhánh hỏng cảnh bên trong, còn muốn đề phòng một cái chân linh cấp bậc cao thủ, loại áp lực này cũng không phải lớn như vậy. Sau một lúc lâu, Bối Bối ngừng thân hình, nhưng Ninh cảm thụ được xung quanh, phát hiện ở đây dường như là một cái hẻm núi, trong biển một cái núi, nếu là tung hổ ở nơi này, liền sẽ phát hiện, nơi này chính là bọn hắn trước đây tìm ngao quảng chính là cái kia hẻm núi. Đương nhiên, Ninh chân mày cau lại, Bởi vì hắn cha xét rõ ràng xung quanh thời điểm, phát hiện vị này lại có mấy cái không kém tồn tại, mỗi một cái cũng là thâm bất khả trắc, cho dù là cực kỳ yếu cái kia, hắn giờ phút này cũng muốn cẩn thận ứng phó mới được. Đương nhiên, một đạo bạch quang ở nơi này đen nháy dưới biển sâu sâu dưới biển phát sáng lên, nhưng Ninh quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Đại Vũ. Các người nơi này chỉ sợ sẽ là toàn bộ trong hải vực, tồn tại cường đại nhất đi, cũng tốt, ngay ở chỗ này cùng một chỗ đem các ngươi xử lý à, tiết kiệm phiền phức. Đại Vũ hướng phía dưới nhìn chằm chằm, lạnh lùng nói. Ninh nghe nói, nhưng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Xem ra Đại Vũ là chuẩn bị đem những này ra hỏa đều giải quyết, thế nhưng là hắn từ đầu tới tự tin. Chẳng lẽ chỉ bằng mượn tức nhướng cùng Cửu Châu xẻn sao? Ngươi cũng không phải ban đầu ngươi, còn dám khẩu suất cùng luôn. Bối bối đi tới Đại Vũ như thế nói lớn không ngượng, không khỏi nghiêm nghị quát lên. Bọn hắn trước đó nhận biết. Nhưng đinh trong lòng đột nhiên động một cái, đối với Đại Vũ thân thế hắn đột nhiên cảm thấy tò mò. Ngươi dùng Thiên La Địa vống vây khốn bọn hắn, để ta giải quyết bọn hắn. Đại Vũ không có trả lời Bối bối, mà là quay đầu hướng về phía nhưng đinh nói: Hảo. Nhưng đinh vô ý thức đạo, thế nhưng là hắn nói chuyện, mới phản ứng được. Thiên La địa vóng một chiêu này, người biết có thể nói không nhiều, cho dù là ảnh cũng không phải rất rõ ràng, vì cái gì đại vũ sẽ biết. Nhưng đinh phát hiện, chính mình tựa hồ căn bản thì nhìn không mặc đại vũ, cái này người đột nhiên xuất hiện khắp nơi lộ ra thần bí. Phen. Ngay tại nhưng đinh còn tại trầm tư lúc, một cái bóng đen đi tới sau lưng của hắn, tiếng lên dị vang lên, nhưng đinh lập tức bị đánh bay thật xa. Nhưng đinh vừa mới ổn định thân hình, sau lưng lại là xuất hiện một đạo hắc ảnh, ngay sau đó, lại là Phanh một tiếng, đem hắn lần nữa đánh bay ra ngoài. Mỗi một kích lực đạo mặc dù đều rất trọng, Thế nhưng là rơi vào nhưng đinh trên thân, ngoại trừ kích thứ nhất bên ngoài, những thứ khác đối với hắn cơ hồ không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ngay từ đầu nhất kích là đánh lén thành công, nhưng đinh cũng bởi vì một kích kia bị thương rất nặng, thế nhưng là sau đó, nhưng đinh có để phòng sau đó, chẳng lẽ còn sẽ ở chiêu thức giống nhau trước mặt ăn hai lần thua thì sao? Nếu là dạng này, chỉ sợ hắn một đường đi đến bây giờ, sớm đã bị giết mấy trăm lần. Đại Vũ muốn cứu viện Nhưng đinh, tiếc là không làm gì được bị bối bối cho cô lấy, tại dưới nước hắn cũng không phải rất linh hoạt, cho nên không bao lâu, thế mà cũng là bị thương. Một điểm, kia đỏ tươi tiên huyết tựa hồ thực sự chào phụng hắn mới vừa nói khoác lát đồng dạng. "Phanh! Phanh! Phanh!" Nhưng Ninh Linh vẫn không có từ cái kia giống cầu lông một dạng đập nền bên trong tránh ra, giữa sân tất cả mọi người đều cho là Nhưng Linh đã bị một mực đã khống chế, sẽ không từ nơi này thoát đi đi ra, bây giờ chỉ cần mau chóng giết một người trong đó, một trận chiến này thắng cuộc liền định rồi. Thế nhưng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Nhưng Linh căn bản liền không có bị bọn hắn khống chế lại, nếu là hắn muốn phản kháng, chỉ là một ý niệm, thế nhưng là hắn không có lựa chọn phản kháng, là bởi vì hắn đối với đại vũ thân phận sinh ra hoài nghi. Hắn cẩn thận tốt lý một chút mạnh suy nghĩ. Hắn chưa từng có hoài nghi tới Đại Vũ muốn đối phó lần này Hừng Thủy Quyết Tâm, thẳng đến vừa rồi, coi như bồi bối nói ra nàng và hắn trước đây có biết, nhưng đinh hắn cũng không có hoài nghi Đại Vũ chỉ thủy quyết tâm, thế nhưng là thân phận của hắn nhưng là đưa tới nhưng đinh hoài nghi. Nhưng đinh biết, đã biết sao đối đầu lần chiến đấu này là rất bất lợi, thế nhưng là cứ như vậy một hồi biết công phu, hắn đối với Đại Vũ thân phận có một cái suy đoán to gan, mà cái suy đoán kết quả chính là liền chính hắn, cũng không dám tin. Cũng chính bởi vì điều phỏng đoán này kết quả, nhường hắn lựa chọn tiếp tục giả câm버 tiếp. Thời khắc này nhưng Đinh Nội tâm mười phần xoắn xuýt, rốt cuộc là ra ngoài trợ giúp Đại Vũ cùng một chỗ đối phó những hải tộc này, vẫn là cứ như vậy nhìn xem, hắn tin tưởng coi như không có chính mình, e rằng Đại Vũ cũng có biện pháp đối phó những người này. Đương nhiên, cái tiền đề này là của hắn ngờ tới không có sai. Cứ như vậy sau một lúc lâu sau đó, Đại Vũ trên thân bất mãn vết thương, tiên huyết không ngừng chạy ra, nhưng Đinh thấy thế, không khỏi hoài nghi mình phỏng đoán đến cùng phải hay không đúng. Đi cho đi. Bôi bối hét lớn một tiếng, một thanh trường kiếm đâm vào Đại Vũ ngực phải. Nộ hải hàng lâm phá. Nhưng Đinh thấy lớn Vũ bị trọng thương, không dám chế lại nữa lập tức vọt tới đem Đại Vũ cấp cứu xuống, Như Đại Vũ thực sự là người kia lời nói, cũng muốn trước giải quyết trước mắt hải tộc họa mới được. Mà lúc này đây, nhưng là thai họa sát nách. Nhưng Đinh vừa cứu Đại Vũ, Đại Vũ khỏe miệng hiện lên một đạo âm lẫm đường cong, Cửu Châu xèn cùng tức nhường thẳng tắp đánh về phía Ninh. Chưa xong con tiếp, hắn ngự ghép vần đơn giản dễ nhớ 301. Cái này đột nếu như nhiên một màn làm cho tất cả mọi người đều ngây dại, Nhưng Ninh không thể tin quay đầu, chỉ là miệng ngập ngừng, muốn nói cái gì, lại không có nói ra, cứ như vậy trực tiếp chịu, dần dần chìm đến đáy biển. Mà Đại Vũ nhưng là mắt lộ ra hung quang. Trong mắt lóe lên một đạo khát máu qua mang, trong tay cựu châu xèn cũng tức nhướng nhưng là không ngừng long lánh hào quang chói sáng, mà đại vũ bản thân khí tức cũng tại không ngừng trở nên mạnh mẽ, tựa hồ có đột phá chân linh quy hướng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Nhìn thấy trước mắt một mặt này, Bối Bối cười lớn tiếng lên, cười đến cuối cùng, đều nhanh đem eo đều cho cười đỏ mất. Ngươi quả nhiên một chút cũng không thay đổi a. Cười đến cuối cùng, Bối Bối mới quả thực là từ trong hàm răng phun ra mấy chữ này tới. Bất quá đại vũ cũng không trả lời hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm bối, bối sau đó mặt lộ cơ sắc đạo: "Ngươi và trước kia một dạng đứa đần." buốn cho là ngươi đến rồi chân linh cảnh giới, sẽ trở nên thông minh một điểm, bất quá đáng tiếc, tựa hồ so trước đó càng thêm lẫn. Đại Vũ vừa nói, trong mắt vừa lộ ra tia hận thần sắc, tựa hồ bởi vì Bối Bối dần nhường hắn cảm thấy tức hận. Bối Bối nghe nói, sắc mặt đại biến, gằn từng chữ một, "Ngươi nói cái sao? Ta nói, trước kia ngươi liền bị ta lửa thân thể, bây giờ lại bị lừa, trước đây ta rời đi lúc, ở bên cạnh ngươi thả quyển kia, là ta vì chính mình chuẩn bị." Đại Vũ nói xong, đột nhiên ra tay, Cửu Châu xèn cùng tức nhướng đồng thời đánh về phía Bối Bối tức là không làm gì được Bối Bối đã sớm để phòng hắn đánh lén, ngay tại Cửu Châu Xèn cùng tức nhượng sắp đụng tới Bối Bối thời điểm, cứ như vậy đột nhiên ngừng lại, không thể tiếp tục tiến lên một chút. Quả nhiên rất đẩn. Đại Vũ nói xong câu này, lập tức hai tay thi triển pháp quyết. Bối Bối nhìn thấy Đại Vũ làm như thế, thần nghĩ không tốt, thế nhưng là đã chậm, Cửu Châu Xèn cùng tức nhượng kia sáng đột nhiên lại phóng hào quang, đem cái này đưa tay không thấy được năm ngón biển sâu chiếu giống như ban ngày. Phốc. Một thanh âm đột nhiên truyền ra, chờ tia sáng đi, Đại Vũ đã đến bối bối sau lưng, cắn một cái ở bối bối cổ, thật giống như bối bối cắn lấy tiên trên cổ mà ở lồng ngực của nàng còn có một cái ba ngón tới chiều rộng động, tiên huyết đang không ngừng mà phun tới, đem chung quanh ba trượng nước biển nhuộm đỏ tươi. Chung quanh còn lại mấy cái hải thú thấy thế, liền vội vàng tiến lên muốn cứu viện buổi bối, thế nhưng là đại vũ làm sao lại không có để phòng đâu. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái cây gậy, hai đầu đỏ bừng, ở giữa hiện lên màu đỏ. Chỉ như vậy một cái cây gậy bị đại vũ nhẹ nhàng vung dậy, những cái kia muốn sông lên hải thú trong khoảnh khắc liền bị hắn đánh bay thật xa. Một cô này thực sự lợi hại, mỗi một cái hải thú cũng là bản thân bị trọng thương, khí tức vẻ ngoài tăng dã, nếu không phải thực lực của bọn nó cũng đã gần cảnh giới chân linh e rằng một côn này liền có thể muốn mạng của bọn nó. Như ý 6, Kim 6, Kim cô 6. Bỗng, bối bối ánh mắt đổi vùng, Đức quang thấy do cây gậy bên trên khắc lấy mấy chữ cho đọc đi ra, khi nàng nghiệm xong một cái kia bỗng thời điểm, đầu liền vô lực ngã xuống một bên. Đường đường chân linh cấp bật bối bối, cứ như vậy đột lạc, đương nhiên, nếu không phải bởi vì nàng sớm đã bị thế kế, chỉ sợ cũng sẽ không như thế dễ chết đi a trên đông hải bờ biển, ảnh từ vừa rồi liền tâm thần có chút không tập trung, ba người khác cùng nàng cũng gần như, mặc dù đối với nhưng đinh tràn đầy lòng tin, thế nhưng là các nàng lại không thể không hoài nghi, bởi vì cái này cảm giác Cái này dự cảm bất tưởng. Mà liên tại ảnh các nàng đang lo lắng bất an thời điểm, Thiên Huyền Mẫu bỗng nhiên hét to một tiếng, phun ra một ngụm máu tới, "Không, có ai biết đây là có chuyện gì?" Bất quá chờ Thiên Huyền Mẫu lần nữa lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt dần người, trong mắt nhưng là chạy xuống hai hàng nước mắt. "Giết, đều cho ta giết." Thiên Huyền Mẫu khản giọng đạo. Theo Thiên Huyền Mẹ mệnh lệnh, hai bên lập tức đại chiến. Người thông minh đều biết, e rằng dưới đáy biển là nhân loại thắng, ảnh các nàng tự nhiên cũng đoán được, lúc trước này thấp tại bên trong, bình tĩnh. Giữa sân, tất cả mọi người đều minh mạch, đây là hải tộc trước khi chết phản công, cho nên bọn hắn đều lựa chọn phòng thủ mà không có lựa chọn liều mạng. Mà liên tại chiến đấu này bên trong, Thiên Huyền Mộ nhưng là lui về phía sau mấy ngàn mét, không có ai phát hiện nàng rời đi. Ngoài ngàn mét, Thiên Huyền Mộ quỳ ở trên mặt biển, nước mắt không ngừng chảy xuống, trong miệng thấp giọng nỉ non bối bối tên. Rất lâu, rất lâu, thẳng đến nơi xa tiếng la hét dần dần yếu đi, nàng mới một lần nữa đứng lên, chỉ là trong mắt đã không có đau đớn, có chỉ là vô tận cừu hận cùng băng lãnh. Hai tay nâng bầu trời, hai chân giao nhau, linh lực tại thể nội chậm rãi vận chuyển lại. Dưới chân, một cái màu xanh nhạt cự trận dần dần hiện ra, Thiên Huấn Mộ hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại bắt đầu thi chú. Viễn cổ âm linh, xin nghe ta cầu nguyện biển rộng vô bờ, chính là sinh mệnh khởi nguyên ô chọc đại địa, bắt giết chúng ta hậu đại viễn cổ âm linh a, mời về âm ta la lên a. Làm bối bối sau khi nói xong, nguyên bản bình tĩnh mặt biển lập tức trở nên sóng lớn mãnh liệt, nguyên bản phong hòa nói lệ đích thời tiết đột nhiên lôi vân dày đặc. Viễn cổ âm linh, loại, chúng ta, chúng ta tộc, cách nào âm linh, dùng a, chính mình. Tới khiu chuột ta đáng thương tộc nhân làm bối bối nói xong, câu nói sau cùng thời điểm, thân thể của nàng trở nên mở đi, chỉ bất quá linh lực lại càng cường đại lên, tại dưới chân nàng pháp trận uy hoàng chủ tiên, đưa tới loại người chú ý. Chỉ bất quá không có ai chú ý tới, ở ngoài nàng lặng, trong biển rộng, một cái to lớn thủy chiều tạo thành, cao hơn ngàn trượng, tuyệt đối không phải nhân loại có khả năng ngăn cản được. Mà bởi vì này ngàn trượng sóng lớn nguyên nhân, rất nhiều bờ biển cũng bắt đầu tạo thành biển rít nào, những thứ này biển động không hơn trăm trượng cao, cùng ngàn sóng lớn so ra, thật sự là tiểu vu gặp đại vu, thế nhưng là Đông Hải bên mọi người tại nhìn thấy cái này trăm trượng biến động thời điểm, Không ai lựa chọn đối kháng, cũng là lựa chọn trốn tránh. Nếu là bọn họ biết ở ngoài ngàn dặm, còn có so với cái này đại không chỉ gấp 10 lần biển động, không biết trong lòng của bọn hắn lại là như thế nào ý nghĩ. Thiên Huyền Mâu biến mất, dùng chính nàng cơ thể thành công triệu hoán đại hải thiếu. Đáy biển sâu phía dưới, đại vũ tay cầm kim cô đổng, nắm nhìn một phía, phát hiện bốn phía những cái kia hải thú trợ hội lại muốn một lần nữa vây công hắn, đại vũ thấy thế, trong lòng cười lạnh, trong tay cây gậy buổi tối ném đi, trong nháy mắt ngưng tụ trăm cái pháp quyết. Chỉ nghe ông một tiếng vang thật lớn, kim cô đổng đã biến thành trăm trượng thông thiên trụ lớn, đem bọn nó những thứ này đều cho bao phủ ở bên trong cho xuống dưới. Đại Vũ thở hự hận, nhìn chằm chằm biến thành trụ lớn Kim Cô Động rất lâu. Sau đó, hắn quay người rời khỏi nơi này, Kim Cô Động là không có có cái gì yêu thú có thể chạy trốn, hơn nữa, hắn đem Nhưng Ninh cũng cùng một chỗ cho tiến bảo, tin tưởng lần này, Nhưng Ninh nhất định sẽ chết ở chỗ này, chôn sâu ở đáy biển. Kim Cô Động phía dưới, ở đây vốn là tối không mặt trời, không có một chút tia sáng, mà giờ khác này, nhưng là từ Kim Cô Động dưới đáy tản ra một tia ánh sáng nhu hòa. Mà theo quang mang này không ngừng lập lòe, sáng lên một đoạn kia giống như đầm lầy đồng dạng, xuất hiện vật sóng. Rất nhanh, một cái tay từ Kim Cô Động bên trong đưa ra ngoài, từ từ một cái chân, ngay sau đó nửa người, cuối cùng cả người cứ như vậy bị Kim Cô bổng cho nhà đi ra. Mà cái nổ ra người, thình lình lại là Như Ninh. Bất quá lúc trước xuyên qua thân thể của hắn động đã biến mất không thấy, chỉ bất quá hắn giờ phút này vẫn là hôn mê bất tỉnh, ngủ say sơ lấy. Một bóng người xuất hiện ở Nhưng Ninh trước mặt, chính là đã chết đi rất lâu Phục Hy, không cần phải nói, cái này cũng là Phục Hy một đạo hình chiếu. Vẫn là chúng kế của hắn sao? May mà ta kịp chuẩn bị. Phục Hy tiết hận âm thanh nhàn nhạt vang lên, vung tay lên, một đạo nhu lục bọc lại đinh, biến mất ở đáy biển. 6. Làm lại vũ trở lại trên đất thời điểm, Phát hiện phía trước chỗ giao chiến sân bãi đã bị hồng thủy bao phủ, trên mặt nước còn thỉnh thoảng trôi nổi qua mấy bộ thi thể, có người, cũng có hải tộc. Đại Vũ người gặp ngập trời hồng thủy, trong mắt không có một tia cảm tình, lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy. Chết trả lại cho ta gây phiền toái nhiều như vậy, cũng được, ta liền giải quyết hồng thủy này, để cho ta mua chuộc nhân tâm." Đại Vũ khinh thường nói. Nói xong, cảm thụ một chút giao trọng hoa chỗ, liền một đầu lướng về bên kia bay qua. "Nhưng đinh đâu? Nhưng đinh ở đâu?" Hành nhìn thấy Đại Vũ bay tới, lập tức song tới, lớn tiếng vấn đạo. Đại Vũ nghe nói, giả ra một cái phó đáng tiếp bộ dáng, thiết hận nói: Hắn vì tiêu diệt bối bối còn có những thứ khác hải tộc, lựa chọn đồng quy vũ tận, bây giờ ngoài ra còn có uy hiếp hải tộc cũng đã bị ta dùng Cựu Châu xẻn cùng tức nhượng cho ở đáy biển, vĩnh thế cũng sẽ không đi ra làm hại nhân gian. Nhưng đính chết, Anh vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được sự thật này, giống như bị điên bắt lấy đại vũ tay quát tầm lên, vậy hắn thi thể đâu? Hắn chết, vì cái gì ngươi còn sống? Coi như hắn chết, vậy hắn thi thể đâu? Ở đâu? Ở đâu? Nhìn xem như điên ảnh, đại vũ trong lòng đột nhiên cảm thấy rất hưng bất quá trên mặt cũng lộ ra bi thương thần sắc, chậm nói, lúc đó tình huống cần cấp, vì những cái kia hải thú Ta đem nhưng đinh thi thể cho cùng nhau. Người sáu, ảnh hô to liền muốn tiến lên cùng Đại Vũ run cái người chết ta sống, bất quá may mắn bị người bên ngoài kéo lại, Lưu Lyến, Thỏ con cũng là tiến lên kéo lại ảnh, hy vọng nàng không muốn làm chuyện ngu xuẩn gì, bất quá trong mắt của các nàng cũng đồng dạng tràn đầy phẫn nộ, nhìn xem Đại Vũ. Nhưng đinh chuyện tối nay lại nói, chúng ta trước tiên đem phiền thoái trước mắt giải quyết, đến lúc đó Hồng Thủy thôi lui, cùng một chỗ giúp người đem nhưng đinh thi thể tìm trở về, như thế nào? Diêu Trọng Hoa mở miệng nói, sống chết của các ngươi theo ta có liên quan gì, chúng ta đi tìm Nhưng Đinh. Ảnh nói xong, Trình thoát bọn người, muốn vào biển tìm kiếm Như Ninh. Bất quá ngay tại nàng vừa muốn hành động thời điểm, liền bị Hỏa Phượng một cái hư bộ cho đánh ngất. Ta mang nàng sẽ đan huyền núi a, chuyện sau đó đến lúc đó lại nói." Hỏa Phượng nói. Nói xong, liền mang theo Hỏa Hoàng, bóng dáng người bay về phía Đan Huyền núi, cùng đi còn có chạy lang chờ bà con ma thú. Chưa xong con tiếp. Tam thất tiếng trung hán ngữ ghép vần tam thất tiếng trung đơn giản dễ nhớ 302. 13 năm phía sau. Đại Vũ đứng tại trên một tảng đá lớn, nhìn xuống phía dưới một dòng sông dài ở phía sau hắn, nhưng là cùng một chỗ chống lũ nhân, ở trong đó, ngoại trừ thời kỳ đầu thuấn thị bộ lạc bên ngoài, sau đó lại gia nhập khác rất nhiều bộ lạc, có thể nói, bây giờ trung nguyên bên trên chỉ có số ít mấy cái bộ lạc không ở tại đã chúng. 13 năm thời gian, đại vũ cuối cùng dẫn theo đám người đem hồng thủy cho bình phục, thời khắc này trung nguyên cùng 13 năm trước đây chắc hẳn, khác biệt duy nhất chính là trung nguyên đại địa bên trên, nhiều hơn rất nhiều dòng sông, cùng những thứ này dòng sông cũng là thông hướng biển khơi. Không cần phải nói, đây đều là nguyên bản trước đó đào song khe rãnh, bất quá vì thua đến to lớn hồng thủy, những thứ này khe rãnh không ngừng thêm rộng có chút thậm chí sát nhập lại với nhau, đã biến thành hôm nay trong sông. Ở nơi này chống lũ trong lúc đó, Diêu Trọng Hoa đã sớm lui khỏi vị trí nhị tuyến, bây giờ cái bộ lạc này đã trở thành Đại Vũ bộ lạc, mà lúc trước lập mục, Phong Hậu, Đại Hồng bọn người gặp lại Đại Vũ đối với nhưng Ninh thấy chết không cứu sau đó, đều rời đi, mà cùng nhưng Ninh người có liên quan hoặc bộ lạc cũng dần dần rời đi. Có thể nói, bây giờ toàn bộ bộ lạc cũng là chung với Đại Vũ, không, có cùng nhưng Ninh, Thiên Hạ hội lại có chút nào rối rắm. Trải qua dòng 13 năm thời gian, Đại Vũ cuối cùng dẫn theo đám người bình phục Hằng Thủy. Hán Giở Phút này nội tâm có chút kích động, bất quá cái này vẻ kích động rất nhanh bị lạnh nhạt thay thế. Sau đó, cái này trong lạnh lùng nhưng lại lộ ra vô biên hận ý chỉ là Hán Giở Phút này đang nhìn xuống dòng sông, mà cách hắn gần nhất người cũng muốn tại một trượng có hơn, không có ai chú ý tới bây giờ đại vũ biểu lộ. Côn Lôn Sơn. 13 năm trước đây Hồng Thủy đối với nơi này cũng không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn, mà chính là bởi vì như vậy, cho nên ở nơi này Côn Lôn Sơn chúng quanh chú đóng rất nhiều bộ lạc. Mỗi khi trăng tròn lúc, chúng quanh bộ lạc mọi người đều sẽ hướng về phía Côn Sơn quy lại, bởi vì 13 năm trước đây, tại một tháng tròn chi dạ, từng có người nhìn thấy thần tiên. Mà cái gọi là thần tiên, kỳ thực bất quá là nhưng đinh cùng thê tử của hắn bay qua thôi. 13 năm trước đây, nhưng đinh trận chiến kia suýt chút nữa bị đại vũ hại chết, bất quá cũng may phục hồi sớm đã hậu triều, cứu nhưng đinh, mà nhưng đinh sau khi tỉnh lại, đã đối với đại vũ sự tình hiểu nhất thanh nhị sở, cho nên dẫn theo ảnh các nàng đi tới Côn Lôn Sơn ẩn cư. Phu quân, ngươi vì cái gì không đi tìm đại vũ báo thù đâu?" Ảnh đi tới nhưng đinh bên cạnh, nhìn không được vấn đạo. Vấn đề này nhẫn nhịn 13 năm, bất quá mỗi một lần muốn đặt câu hỏi thời điểm, nàng cũng cho nhịn được, bởi vì nàng tin tưởng nhưng đinh nếu như muốn nói lời sẽ chủ động nói cho các nàng biết. Thế nhưng là cái này 13 năm tới, nhưng Đinh mỗi một lần đều nhìn xa phía đông, dường như là muốn xem Đại Vũ trì thủy bộ dáng, mà hắn mỗi một lần nhìn xem phía đông thời điểm, lông mày lúc nào cũng thích chặt, ảnh biết, Nhưng Ninh đang suy nghĩ Đại Vũ sự tình. Mỗi một lần nhìn thấy Nhưng Đinh cái dạng này, ảnh trong lòng không khỏi có khí, trong lòng của nàng là mười phần hận Đại Vũ, hận không thể đem hắn thiếu đánh vạn quả mới tốt, bất quá nhưng Đinh không có chủ động tiến đến tìm hắn báo thủ, liền nói rõ trong lúc này còn có một số chuyện mình không biết tình, cho nên nàng chỉ có thể nhịn xuống. Ảnh. Ninh mở miệng, Đây là ảnh từ 13 năm trước đây bắt đầu hỏi cái này vấn đề thời điểm, hắn lần thứ nhất chủ động trả lời. Ảnh nghe được nhưng Đinh gọi nàng, lập tức ngẩng đầu lên, nàng biết, nhưng Đinh chuẩn bị dự định nói với nàng sẽ ra sự tình chân tướng. Người biết Đại Vũ chân chính thân phận sao? Ninh nói khẽ. Ảnh tóc mày, có chút không hiểu rõ Ninh ý tứ, Đại Vũ không phải liền là Đại Vũ sao? Một cái bình thường ra hỏa, không đúng. Hẳn là một cái tâm địa ác độc thông thường ra hỏa mới đúng. Nhìn xem ảnh cái kia khả ái bộ dáng, Ninh tiến lên ôm hắn, lấy tóc của nàng nói khẽ, kỳ thực Đại Vũ là Thiên Đạo hóa thân. A, nguyên lai like là hắn sao? Cái gì? Người nói hắn là Thiên đạo? Ảnh đẩy ra Nhưng Ninh, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Như Ninh, không thể tin nói. Nhưng Ninh nốn vai một cái nói, không sai, hắn là Thiên đạo hóa thân. Trước đây ta tìm Thiên đạo báo thủ, trận chiến kia Thiên đạo không biết tung tích, đồng thời biến mất còn có Cửu Châu Xèn cùng tức ngưỡng. Cái kia Cửu Châu Xèn chính là cổn bản thân, mà Thiên đạo nhưng là dấu ở Cửu Châu Xèn bên trong, tránh thoát giọ xét của chúng ta, càng về sau, hắn liền biến thành đại vũ, xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Nghe Nhưng Ninh giảng giải, ảnh cũng cảm giác mình tại nghe cố sự mở dạng, vô luận như thế nào Nàng cũng không thể tin được, Đại Vũ thế mà lại là hóa thân của đạo trời. Nghĩ đến đây, nàng mới nhớ tới, nhưng Đinh cùng Thiên Đạo ở giữa dối giấm, có chút bận tâm, đang muốn nói chuyện, cũng là bị Nhưng Đinh vượt lên trước nhìn miệng. "Ta biết ngươi muốn nói gì, bất quá ngươi đi tâm, ta muốn thông, ta sẽ không lại đi tìm hắn, mặc dù hắn trước kia là Thiên Đạo, bất quá hắn bây giờ thế, nhưng là Đại Vũ, một người mà thôi, sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết, đã như vậy, chúng ta cần gì phải tự tìm phiền phức đâu? Chúng chi, trước đây ta đã giết qua hắn một lần, cái này là đủ rồi." Ninh Đinh mỉm cười nói. Hành nghe nói, một đầu nhào vào, nhưng Đinh trong ngực, đầu sâu đâm chôn vào cười lâu sau, ảnh rời đi nhưng Đinh ôm ấp, ngẩng đầu lên, "Đạo, vậy ngươi cứ như vậy dự định vĩnh viên không còn thấy hắn đúng không?" Nhưng Đinh mỉm cười gật đầu một cái, nhìn xem phương xa, "Đại Vũ, ngươi đã có gia tâm, cũng sẽ không thể mọc lại sinh không lão, ngươi bây giờ là một cái chuyện triệt, triệt để để để người, người ta ân oán cũng liền xóa bỏ a coi như ngươi về sau nô dịch thiên hạ và người, ta cũng sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt của ngươi, lịch sử chung quy là lịch sử, không ai có thể thay đổi." Nhưng Đinh trong lòng nói, mà phía sau hai tháng, Đại Vũ gia tâm dần dần thắng, vặn vào chính mình nhiều năm hy vọng, vậy mà nô dịch thiên hạ và ngươi, thành lập hạ vương hướng, hết cho bộ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 Mỗi một lần nhìn thấy nhưng Linh cái dạng này ảnh trong lòng không khỏi có khí trong lòng của nàng là làư phần hận đại vũ hận không thể đem hắn thiếu đánh vạn quá mới tốt bất quá nhưng Linh không có chủ động tiến đến tìm hắn báo thủ liền nói rõ trong lúc này còn có một số chuyện mình không biết tình cho nên nàng chỉ có thể nhìn xuống ảnh nhưng Linh mở miệng đây là ảnh từ 13 năm trước đây bắt đầu hỏi cái này vấn đề thời điểm hắn lần thứ nhất chủ động trả lời ảnh nghe được nhưng Linh gọi nàng lập tức lần đầu lên nàng biết nhưng Linh chuẩn bị dự định nói với nàng xảy ra sự tình cho tướng người biết đại vũ chân chính thân phậ sau nhưng Linh nói khẽ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 ta sẽ không lại đi tìm hắn, mặc dù hắn trước kia là thiên đạo, bất quá hắn bây giờ thế nhưng là đại vũ, một người mà thôi, sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết, đã như vậy, chúng ta cần gì phải tự tìm phiền phức đâu? Chúng chi, trước đây ta đã giết qua hắn một lần, cái này là đủ rồi." Nhưng Đinh mỉm cười nói. Anh nghe nói, một đầu nhào vào nhưng Đinh trong lực, đầu sâu đậm chôn vào. Hồi lâu sau, ảnh rời đi, nhưng Đinh ôm ấp, ngầm đầu lên, "Đạo, vậy ngươi cứ như vậy dự định vĩnh viễn không còn thấy hắn đúng không?" Nhưng Đinh Mịm cười gật đầu một cái, nhìn xem phương xa. "Đại Vũ, ngươi có gia tâm." cũng sẽ không thể mọc lại sinh không lão, ngươi bây giờ là một cái triệt triệt để để ngươi, người ta ân oán cũng liền xóa bỏ a coi như ngươi về sau nô dịch thiên hạ và người, ta cũng sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt của ngươi, lịch sử chung quy là lịch sử, không ai có thể thay đổi. Nhưng đinh trong lòng nói, mà phía sau 2 tháng, đại vũ giã tâm dần dần thắng, bằng vào chính mình nhiều năm hy vọng, vậy mà nô dịch thiên hạ và người, thành lập hạ vương hướng. Hết trọn bộ. Chưa xong con tiếp. Tam tất tiếng trung hán ngữ ghép tam tất tiếng trung đơn giản dễ nhớ.